lục dao đã làm ấm hai cốc trà cho hai người. lúc này đồ ấm vừa vặn. li bách nhận lấy uống mấy ngụm, thở ra một hơi nặng nề. bây giờ anh ta mới cảm thấy sướng lại. nhìn hạ thần phong đang cầm lên cốc trà uống, li bách bắt chéo hai chân cười nói với lục dao. thế nào rồi? thân phận của ông anh họ này của tôi không giỏi cô chứ? lúc này hạ thần phong mới bỏ cốc trà xuống. anh mặc áo len cao cổ màu đen, tóc được búi tùy ý.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 Mùi vị thơm mát đập vào mặt Nhìn nước trà hơi vàng Cô khẽ nhắm mắt uống bệnh ngủ Hạ thần phong liếc nhìn cô Tàn gác lưng bàn trà Tẩu bạch, lục dao đã làm trong phòng kiến trúc Như vậy không cần tham gia vào việc của phòng giải trí gì đó nữa Mấy lần trước cô ấy ngập nguy hiểm, Cậu đều phải chưa trách nhiệm Nụ cười trên mặt Lý Bách từ từ cứng lại Anh ta đã cố gắng hết sức Không đề cập đến việc này Nhưng đúng là hai lần lục dao bị bắt cóc trước đây Đều bị người ở trong dưới này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 bình thường trên thương trường có người gọi em là kẻ ngăm nhỉm nhưng mà lan đồn trên đó lâu như vậy rồi không ngờ lại trực tiếp gặp phải một miếng bùn trong cống ngầm chắc chắn là đám người trong nhà sẽ cười em đụng đắng mất thôi chuyện Lý Bách nói đương nhiên là chuyện của đồng vũ rồi phải biết lúc ấy đồng vũ dù rằng nhiều chuyện như vậy Lý Bách còn mình đã gặp được tình yêu chân thành kết quả là trong chuyện tình cảm này é e là chỉ có mình Lý Bách nhiệt tình cuối cùng anh ta lại một lần nữa mềm lòng không ngờ rằng điều đó lại làm lục giao thiếu chút, chút nữa thì gặp nạn hôm nay hạ thần phong vì lục giao không trách cứ anh ta e rằng đã là sự nhận bộ lớn nhất rồi lục giao nhìn lý bách khẽ lắc đầu có lẽ bản tính của đồng vũ không như vậy tuy tướng bào của cô ta năm đó cho thấy cô ta không thật lòng trong chuyện tình cảm này nhưng tư tưởng của cô ta vốn không lục giao do dụ nhìn lý bách một lúc rồi nói tiếp không hề xấu như vậy em rằng là do trợ lập khuôn Lý Bách biết có lẽ lúc đó đồng vũ không có suy nghĩ gì muốn hạ người khác Nhưng nếu nói lần thứ hai là bị người khác chối dục, Vậy lần đầu tiên thì sao? người bọn vũ dĩ không chích bảo quả trứng, không có khe hở Là vì đồng vũ nổi lên ý dấu Nên mới để triệu lập khôn có cơ hội lợi dụng Chứ cho cùng thì nguyên nhân cũng là do cô ta Ai? Hai người không cần phải ăn ngủ tôi Tôi đã nhìn rõ rồi, phụ nữ ấy mà một khi đàn dân tâm em là đàn đông chúng ta cũng không sánh kịp đồng vũ em không bắt nợ cô ta bất cứ thứ gì trong mối tình này li bách có vẻ như không đáng tin lại là nạn nhân lớn nhất do quét tất cả nhiệt tình và sự chân thành vào mối tình này những kết quả là anh ta lại phải chịu đả kích rất lớn có lúc trong đêm khuya li bách chỉ nằm mà không ngủ anh ta chỉ nghĩ rốt cuộc đồng vũ quả lúc ấy có thật sự thích mình hay không nhưng sau này cẩn thận suy nghĩ lại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 Rất rõ ràng là Hạ Thần Phong cũng biết tin này. Tới lúc này cô cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ, nhưng sắc mặt vẫn tính nặng như nước. Di chuyển bức thư ở trên bàn xăng, phòng trà rất yên tĩnh, chưa có tiếng hơi nước bốc lên từ cốc trà ấm giữa bàn trà và tiếng ma sát của bức thư di chuyển trên bàn trà. Lục dao mở bức thư ra, bên trong không biết bằng chứng cụ thể, chắc cản bằng chứng đã bị gom lại cùng với những thứ khác rồi. Càng đọc, sắc mặt lục giao càng khó coi. Cuối cùng cô nhúm mày lại đập đá thư xuống bàn trà. Nội dung của bức thư này đều là sự thật. Lý Bạch nhắm mắt, trầm rãi gật đầu. Mã Thắng đích thân đi điều tra, xem ra không phải là giả đâu. Bốn dĩnh trong tay Vương Kha có một phần năm trăm cổ phần, tuy không nhiều nhưng lợi nhuận mỗi năm ít nhất cũng khoảng một triệu tệ. Bây giờ ông ta đã tặng hết toàn bộ cổ phần đi rồi. Lục giao nhìn bức thư trong tay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 Tam gia La Phượng Linh đồng ý gặp lục giao rồi. Cô nói cái gì? La Phượng Linh gặp lục giao. Lúc này Tam gia lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Thực ra La Phượng Linh có tiếng nói với thầy hơn là trợ lập khôn hơn đứa ngộ tính cũng cực cao. Có một dạo thầy rất cưng chiều cô ta, những người này cũng có điểm giống đó chính là chồng và con cô ta. Vì việc này thậm chí thầy còn bố trí cả tai nạn giao thông, nhưng bản lĩnh của La Phượng Linh lại không nhỏ cứ liên tục có thể thay đổi đừng đi tuy chồng con cô ta không chết nhưng lại thành người thực vật những việc này đối với thầy mà nói chẳng có gì khác nhau cả đương nhiên là mấy việc này la phượng linh đều không nhận ra được mà la phượng linh là kẻ phạm tội duy nhất bị bắt và còn sống nếu như cô ta thực sự giúp lục dao vậy thì có rất nhiều chuyện thầy sẽ bị lộ ra tâm giang nhanh chóng bình tĩnh bọn họ gặp nhau lúc nào một giới trường may mới vừa nhận được tin tức A Hoa là một hacker, cái này vẫn giám sát tin tức của mấy người này. cho định mới ngay được cuộc điện thoại trước đó của Hạ Thần Phong nên nắm được tin tức như vậy. A Hoa sợ mình bị bại lộ dấu bết nên không dám đến gần hai người. Hạ Thần Phong là cảnh sát, khả cả năng quan sát giói hơn người bình thường. Chỉ cần anh ta đi gần hơn một chút, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, thiết bị theo dõi điện thoại này không được cài đặt trên số điện thoại di động của Hạ Thần Phong.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 ty của kẹn diễn ra vào lúc một rưỡi chiều, những đòn dao đã kích động đời khỏi rừng sớm. Trường hạ thần phong đưa cô đến thành phố hải châu gặp lao phượng linh. So với ô tô đêm của hạ thần phong, mặc dù anh chọn lựa một lần ở trong chỗ để xe của lý bách, nhưng lý bách là người có tính cách khá màu mè, còn rất ít xe có vẻ ngoài khiêm tốn, vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe màu đen. vừa nhìn vào đã thấy giá trị của chiếc xe này không hề rẻ. Tật ra chiếc xe việt da lúc trước của hạ thần phong cũng không hề rẻ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 Không thể biết trong đó viết gì Chẳng phải là có số đăng ký sao Là ai gửi đến đinh dân Lý Bình cũng nghĩ đến điều này rồi Tôi kiểm tra rồi Sử dụng tên văn phòng luật của tôi Đối phương sử dụng tên văn phòng luật của Lý Bình Nhưng thông thường văn phòng luật Cũng có đăng ký con dấu điên Vậy thì đối phương có được nó như thế nào Chồng bà con của Lao Phượng Linh như thế nào rồi Hạ thần Phong vừa nói xong Lý Bình ngay lập tức nhớ ra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 đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, mũi nước cửu trùng nồng đậm sụt thẳng vào mũi. Trong khoảng thời gian nửa năm gắn ngủi La Phượng Linh từ một người phụ nữ xinh đẹp trở thành một người phụ nữ gầy gò, tóc hoa đâm. Bởi vì cột họng bị phù này nghiêm trọng đến bây giờ La Phượng Linh không thể nói chuyện được, mũi cô ta cũng bị cảm búng thở. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ và tiếng máy thở oxy chạy. Lục dao và nữ cảnh sát đều vô thức đi nhại nhàng Người nằm trên giường bệnh ngắn sức mở hai mắt ra giống như nghe thấy gì đó Miệng của cô ta bấp máy giống như là muốn nói chuyện Cô ta mở miệng ra rồi lại không nói được tiếng nào Dù vậy lục dao vẫn nhiều Cô ta đang nói chứ thầy Bây giờ La Phượng Linh đã không nói được gì nữa Lục dao bước nhanh về phía trước Cầm lấy cánh tay muốn nâng lên của cô Bàn tay lạnh ngắt cứng đờ Nhìn sắc mặt sắm thịt của La Phượng Linh Lục dao biết cô ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa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 Thanh Phong đây là người thứ hai. Trước đây vì cô mà Ngũ Dâm Bẫn chết, bây giờ cũng vì cô mà La Phượng Linh chết. Lục dao cảm thấy, bên càng đến gần chân tướng thì hình như nỗi đau cô phải đối mặt lại càng nhiều hơn. Trong khoảnh khắc này, cô hận sự bất lực của bản thân, hận mình xen vào việc của người khác. Càng hận bản thân tại sao lại cảm thấy không cam lòng?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 Trường vật quan của cô ta thế nào rồi? Hạ Thần Phong lắc đầu Chúng ta đã đến muộn Cảnh sát thành phố Hải Châu đã lập hồ sơ vụ án Có thể lần này chúng ta phải ở lại thành phố Hải Châu thêm mấy ngày Ê đằng vụ án này liên quan đến thành phố Tô Châu Tốt cuộc là ai muốn giết hai người thực vật không có sức lực chống cự cơ chứ Có lẽ những người đứng đằng sau làm việc này Chủ yếu là để bịt miệng la phượng linh cục cảnh sát thành phố Hải Châu cũng rất coi trọng vụ án này Lúc Hạ Thần Phong đến cục cảnh sát Một người đàn ông cường trắng bước ra Tiểu Hạ à Đã lâu không gặp Anh Mã Hiện khi trên khuôn mặt Hạ Thần Phong hiện lên vẻ tôn kính Người được Hạ Thần Phong gọi là Anh Mã bước đến ôm trầm lấy anh Và dùng sức vỗ vài cái Tốt Đánh đổi hình nhau rồi Anh Mã vui vẻ nhìn Hạ Thần Phong Đã cao hơn mình nửa cái đầu Thành nhóc này bây giờ cũng nổi tiếng hơn tôi nhiều rồi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 Mã Văn Phi dẫn Hạ Thần Phong vào phòng làm việc của mình Hai người ngồi vào chỗ của mình Tôi nghe nói là Phượng Linh của vụ án này chính là chủ mưu của vụ án sạch sắp liên hoàn Ba một năm trước đây Hạ Thần Phong gật đầu Đúng vậy Em đã bảo người mang hồ sư vụ án của La Phượng Linh đến đây Lý Bình là luật sư bảo chữa Đến từ văn phòng luật sư Đức Văn Ở thành phố Hải Châu Theo số đăng ký của nhà tù nữ Bức thư đó được chuyển đến vào chiều tối qua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 vì tình nhất định sẽ có người chịu tội thay. vâng. một mình lục giao ngồi phòng khách sạn nhỏ ở gần cục cảnh sát, cô ngồi khoanh chân trên giường liên tục xoay ba đồng tiền cổ trong tay. rừ rừ rừ. lục giao giật mình nhìn chiếc điện thoại trên chân đang tung lên từng hồi. cô do dự cầm điện thoại lên, nhìn chăm chú vào năm chữ số điện thoại không đó. một lúc sau cuối cùng quyết định ngay máy. cô lục dùng nói dường như quen thuộc từ điện thoại truyền vào tay lục dao ông là người đội mũ đen lúc đó tam gia ngồi trong phòng đọc sách trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn trên mặt bàn có một đống tài liệu trên đó đều là thông tin về lục dao nhưng tam gia không phát hiện ra trong hình chỉ có bóng dáng của lục dao còn không thấy có bóng dáng người nhà của cô mà lúc trước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 tầm ra gấp tài liệu này, nhân nhám bắt trong hai chân. đối với ông ta chỉ cần lao phượng linh chết đồi thì mọi chuyện đều dễ làm. mà vừa nãy a hoa nhận được tin tức, tôi lao phượng linh gặp được lục giao nhưng chưa nói được câu nào thì cô ta đã chết. đại họa lần này có như nào qua, ông ta còn cần quan tâm chuyện gì nữa? tôi thật sự hy vọng tôi và ông chưa từng gặp nhau. lục giao nói với giọng lạnh lùng hiếm thấy. ha ha cô lục, ngọc cớn là chuyện duyên phận.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 Tất cả lối thoát đều đã chặn đứng, lục dao luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cô dấu mày. Anh biết La Phượng Linh đồng ý gặp chúng ta thì khi nào? Bị lục dao nhắc nhở bệnh, Hạ Tân Phong trầm giọng trả lời. Buổi tối ba ngày trước. Buổi tối ba ngày trước, biết thông tin, bước thư kia đến chỗ La Phượng Linh vào tối hôm trước, khoảng thời gian này. Anh không nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp không? Không sớm không muộn, lại đúng vào lúc chúng ta muốn gặp.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 Trước đây đồ đạc của La Vượng Linh đã bị lục sát một lần Trong đó không có thứ gì khả nghi cả Chắc là ngày mai sẽ có tin tức Ngày mai em đến cục cảnh sát cùng anh Hà Thần Phong dơ tay lên Đã không thể nói là ngày mai nữa Bởi vì bây giờ đã là đoạn sáng Nó chính xác thì là còn 5 tiếng nữa Mùa đông ở thành phố Hải Châu lạnh hơn thành phố Tô Châu Bởi vì tiếp giáp với biển nên cảm giác ẩm ướt hơn nhiều so với thành phố Tô Châu Vì lục dao đang ngồi lâu trên ghế sofa Nên khi tỉnh lại vào sáng sớm Cô cảm thấy cổ họng rất đau Thái dương cũng đau, cả người đều mê man Cô nhớ ra là Hôm nay phải đến cục cảnh sát Cho dù có thể cảm thấy khó chịu Nhưng cô vẫn cố gắng bỏ dậy Hàn Tần Phong cũng đã dậy từ sớm Anh cũng đã đi mua đồ ăn sáng về Thế lục dao không còn sức lực Đẩy cửa phòng ra, anh bước nhanh đến Em làm sao vậy? Trong lúc nói chuyện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 Hạng Thành Phong cũng có thể trở về kịp thời, cũng là vì nghĩ đến điều này nên anh mới chịu nghe theo ý cô, không đưa lục giao đến bệnh viện. Cái khuôn mặt của Mã Văn Phi đều mang theo vẻ mệt mỏi, đầu dưới cầm cũng đã mọc lên lún phún Anh đang châm một điếu thuốc lá, nhau hai mắt lại nhún mày nhìn máy vi tính. đã tìm được người hộ lý đó, nhưng người đó đã chết. Thi thể được tìm thấy ở cạnh bờ biển. Nguyên nhân cái chết là do bị một con dao đâm vào phổi.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 Nhưng tin ký thất tượng này tới nhanh mà đi cũng rất nhanh Mã Văn Phi gần đầu nhìn thấy Hạ Thần Phong đi vào văn phòng Lên phiên não dập tắt điếu thuốc đã cháy hết Sau đó lấy một điếu thuốc lá khác từ trong bao ra đưa lên miệng ngậm Rồi lại lấy một điếu thuốc ra đưa cho Hạ Thần Phong Em cài thuốc rồi ạ Hạ Thần Phong không nhận điếu thuốc mà chỉ cầm đồ ăn sáng đặt lên bàn của Mã Văn Phi Mã Văn Phi ngạc nhiên nhìn đồ ăn sáng Anh giơ tay lấy điếu thuốc lá trong miệng xuống hai điều thuốc lá lại một lần nữa quay trở về bao thằng nhóc này yêu đời phải không phải biết rằng lúc trước hạ thần phong còn hút thuốc lá nhiều hơn cả mã vân phi hay hộp một đêm còn lại ít bây giờ lại đột nhiên nói là cái thuốc mà trời mọc đằng tây rồi hạ thần phong dấn mày hôm nào em dẫn anh đi gặp cô ấy là cô gái tên lục giao kia hạ thần phong gật đầu để mặt mã vân phi có chút lo lắng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 Mã Văn Phi giải quyết nốt chiếc bánh bao trong tay Được cầm túc lá và bật lửa trên bàn lên Lấy áo khoác mà bước ra khỏi văn phòng trước Bởi vì trường hạn Thần Phong một lúc Nên khi hai người đến nơi phát triển ra thi thể Thì hiện trường đã được khảo sát xong Chuẩn bị đem thi thể về Là Mã, cậu đến rồi Bác sĩ pháp y của Cục Cảnh sát Thành phố Hải Châu là Lê Bằng Một người đàn đông đã ngoài 40 tuổi Và cũng đã quen biết với Hạ Thần Phong từ lâu Lần này thấy anh đến thì vui mừng ra mặt Ôi, chậu hạ, hôm qua tôi đã nghe nói là cậu đến đây, tối nay tụ tập cùng nhau chứ Vâng, để sau đi, anh nói về tình hình trước đã Đôi bằng xanh người lại nhìn thi thể kia, tháo khẩu trang xuống Đất đó rằng là giết người nam sát, thời gian tử vong rơi vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua hiện trường không có manh mối gì, thi thể được ném thẳng xuống dưới từ lan can nguyên nhân cái chết là phổi bị đâm một lỗ lớn, không khí hẳn là một con dao dài khoảng 10cm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 Nhưng lại có Jupiter vết quả một vật thể lăn xuống đường dốc Mà Jupiter bắt đầu từ chỗ cách lăn can không xa Rất rõ ràng điều này giống như Lê Bằng nói hung thủ ném thi thể từ lăn can xuống Mã Văn Phi đứng ở chỗ cách không xa thi thể nhìn ra mặt biển gần đó Cậu xem, hung thủ này định ném thi thể Vì sao không trực tiếp ném xuống biển mà lại ném ra một nơi dễ khiến người khác thú ý như vậy chứ Chỗ này chỉ cách biển 100 mét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 Ông với tay ra nhiều và một cảnh sát đến chụp ảnh lại. Hạ Thần Phong đeo găng tay, dư tay nạn nhân lên, các ngón tay cứng ngắt bị bẻ cong ra ngoài, vết móng tay bị cắt đều còn rất mới, có nhiều chỗ còn bị sức mang tô, bên trong đã được xử lý sạch sẽ. Móng tay đã được cắt dựa sau khi bị giết. Ban đầu Hạ Thần Phong nghĩ là nếu từng dãy dựa thì nhất định trên tay sẽ lưu lại manh mối gì đó.